Quán thương 10 Bài thực tập Quán tâm thức Một trong những lĩnh vực Quán niệm là quán tâm thức Tâm thức ở đây Chỉ tri giác Sự hiểu biết Phân biệt của mình Một phương pháp tu tập Chánh niệm Là dùng tâm thức Làm đối tượng Để quán niệm Trong mỗi cử động của thân Sắc Ta đều có thể thấy được Tâm thức Của mình, danh, đi đôi Bạn hãy thử an tĩnh tâm mình Và cố nhìn rõ Để thấy được sự phát khởi của tâm thức Cùng lúc với cử động Điều quan trọng cần nhớ là tâm thức Và đối tượng lúc nào cũng đi đôi với nhau Ta không thể tách rời tâm thức ra khỏi đối tượng Nhưng ta có thể phân biệt được hai tiến trình khác nhau một tiến trình của tâm còn gọi là danh và một tiến trình của đối tượng còn gọi là sắc chúng xảy ra cùng lúc nhưng có hai công năng hoàn toàn khác biệt nhau công năng của tâm là nhận thức và phân biệt tỉ dụ như khi ta bước đi Chân ta không có một ý thức nào hết Nó chỉ là những yếu tố vật chất đang hoạt động Nặng hay nhẹ là do yếu tố đất Chuyển động là do yếu tố gió Ta biết được những yếu tố này nhờ tâm thức Như vậy có một chuyển động bước chân đi Và có một ý thức về chuyển động đó song song với chuyển động là tâm thức nhận biết về nó đừng cố gắng tìm kiếm tâm thức một cách chính xác cũng đừng gắn định nghĩa cho chắc chắn hay là tìm cách giới hạn nó nó có tính cách trừu tượng và rất tế nhị nhưng với chánh niệm ta sẽ có khả năng nhận định được tâm thức bởi tâm thức có tính chất mơ hồ nên đòi hỏi một sự chú ý rất cao. Nếu sự chú ý của ta dễ vui hay hời hợt, ta sẽ không thể nào nhận thấy được một cách rõ ràng. Trong những lúc ngồi thiền, bạn có thể quay sự chú ý trở vào tâm thức của mình. Hơi thở được kinh nghiệm bằng sự lên xuống nơi bụng hay ra vào nơi mũi Chỉ là diễn biến ở thân, sắc. Sự nhận biết được nó là nhờ ở tâm thức, danh. Khi bạn được an tĩnh và tập trung, Hãy xoay chánh niệm của mình về quán chiếu chính cái biết ấy. Đừng cố gắng tìm kiếm hay đặt để nó Một chỗ nào trong thân ta. Chỉ giản dị chú ý một cách thoải mái, nhẹ nhàng Những gì đang xảy ra trong tâm thức của mình Một trong những phương thức dẫn đến giác ngộ là trạch pháp Trạch pháp có nghĩa là quán xét giáo pháp nơi mình Hay nói một cách khác là quán chiếu Tìm hiểu những hoạt động liên hệ giữa thân và tâm Đừng ngại ngùng gì mà không sử dụng tâm mình Trong lãnh vực này, quán chiếu. Nhưng quán chiếu có nghĩa là không dùng đến ngôn ngữ, tư tưởng hay khái niệm. Hãy cảm nhận, trải nghiệm sự khởi sinh đồng thời của tâm thức cùng với đối tượng của nó. Kinh nghiệm này sẽ giải thoát ta khỏi sự chấp ngã, chấp vào việc có một người quan sát. Trí tuệ sẽ đến khi ta nhận thức được rằng Có sự quan sát nhưng không có người quan sát Có sự thấy nhưng không có một chứng nhân nào hết